Gương mặt của y không lộ vẻ biểu tình gì, trong lòng y có mùi vị gì, cũng chỉ có một mình y biết. Thống khổ và bi thương, cũng giống như cặp vũ của vợ mình, không thể để cho người khác nhìn được. Thống khổ càng lớn, càng phải thu giấu đi. Vũ, không phải cũng như vậy sao? Kim thương dư bỗng nhiên bật cười lên, y mỉm cười ngẩn đầu, đối diện với Đinh Hỷ, cám ơn ngươi. Đinh Hỷ hỏi, cám ơn ta, tại sao lại cám ơn ta? Kim Thương Dư nói, bởi vì ngươi đã giải quyết dùng ta được một vấn đề khó khăn. Đinh hỉ hỏi, vấn đề gì? Kim Thương Dư nhìn ra xa xa dãy núi xanh đậm, ánh mắt bỗng hiện đầy vẻ ôn nhu. Y chậm chậm nói, ta đã mua mấy mẫu đất ở mé dãy núi xanh đằng xa kia, dựng lên mấy gian nhà. Sau nhà còn có chồng trúc, bên cạnh trồng mai, hoa mai hồng trong đám trúc, còn có một con suối nhỏ. Kim Thương Dư nói, ta đã tính sau khi rửa tay quy ẩn. Sẽ tới đó sống những ngày thanh nhàn còn lại. Đinh Hỷ nói. Chú ý rất hay. Đặng Định Hầu nói. Một nơi quá được. Kim Thương Dư lại thở ra. Nói. Khổ nổi cái phù danh hại người. Cứ làm cho ta trần trừ mãi không hạ được quyết tâm. Cũng không biết phải đợi đến chừng nào mới thả được gánh nặng xuống. Đinh Hỷ cũng thở ra nói. Phù danh hại người. Thế nhân có mấy ai bỏ được gánh nặng ấy xuống được. Kim Thương Dư nói. May mà ta gặp ngươi. Bởi vì ngươi. Mà ta hạ được quyết tâm, Đinh hỉ hỏi, quyết tâm bỏ gánh nặng ấy xuống. Kim Thương Dư gật gật đầu, Đinh hỉ hỏi, quyết định chừng nào mới bỏ xuống. Kim Thương Dư nói, ngay bây giờ, Y lại cười cười, cười thật thong thả, thật thoải mái, bởi vì Y quả thật đã bỏ được cái gánh nặng của thanh danh phù phiếm. Y không còn có cái hùng tâm muốn cùng người tranh thắng, Y không còn muốn vì một tí phù danh đó mà đi sống chết với người khác. Muốn cởi bỏ cái nút thắt buộc đó không phải là một điều dễ dàng Y đáng được có cảm giác thung dung, thoải mái Có điều không biết trong lòng y có thật sự buông được hết chăng? Có còn cảm giác ngơ ngẫn cay cay không Điều đó dĩ nhiên chỉ có một mình y biết được Các ông có ránh rỗi Cứ việc đến nơi dãy núi đó tìm tôi Tôi nhớ, sau nhà ông có chồng Trúc Phía trước có chồng Hoa Mai Trong nhà tôi còn có rượu Được, tôi còn chưa chết Sẽ nhất định lại thăm Được, tôi còn chưa chết Sẽ nhất định chờ ông Kim Thương Dư bây giờ đã chấn định Đã thung dung hẳn ra Một người chỉ cần thua đẹp Bỏ đi thung dung Thì thua đã có sao Bỏ đi đã có sao Mặt trời còn chưa xuống Kim Thương Dư đã đi tận xa tít Đặng định hầu bỗng nhiên thở ra Nói Xem ra người này quả thật là một hảo hán Đinh Hỷ nói Y vốn vẫn thế đặng định hầu nói ngươi nhìn người cũng giỏi lắm đinh hỉ nói tôi vốn vẫn vậy đặng định hầu hỏi ngươi cũng giải quyết được vấn đề một số người không giải quyết được đinh hỉ nói tôi cũng giải quyết dùm ông vấn đề đó đặng định hầu nói ta đang không biết làm sao cho dư tam gia và vương đại tiểu thư ngừng tay ngươi có cách đinh hỉ nói cách của tôi trước giờ rất hữu hiệu đặng định hầu thở dài bất kể cách của ngươi đúng hay sai tốt hay xấu Quả thật rất có hữu hiệu. Đinh Hỷ nói, vì vậy người ta đều gọi tôi là Đinh Hỷ thông minh. Đặng Định Hầu bật cười. Đinh Hỷ nói, ông có biết tôi còn có một điểm rất hay nữa không? Đặng Định Hầu nói, không biết. Đinh Hỷ nói, điểm hay nhất của tôi là, không đủ nghĩa khí. Đặng Định Hầu hỏi, không đủ nghĩa khí. Đinh Hỷ nói, người bạn duy nhất của tôi bây giờ đang nằm ra đó. Tôi lại để cho người đâm y bị thương bỏ đi khơi khơi. Còn đứng đây nói chuyện bá láp với ông. Hiện tại, tiểu mã đang nằm trên giường, chiếc giường của Hồng Hạnh Hoa. Người mập mập đều thích ngủ trên giường cứng, người còn trẻ đều thích ngủ trên giường cứng. Hồng Hạnh Hoa không mập, cũng không còn trẻ. Giường của bà ta rất mềm, vừa mềm vừa lớn. Hồng Hạnh Hoa than thở nói, phải tới 70 tuổi rồi ta mới tập ngủ một mình được. Đặng định hầu nhịn không nổi hỏi theo, năm nay bà đã được 70 chưa? Hồng hạnh hoa trừng mắt nói, ai nói ta đã được 70, năm nay ta chỉ mới 67. Đặng định hầu muốn cười, mà không cười, bởi vì y thấy tiểu mã đã mở mắt ra. Tiểu mã vừa mở mắt, câu đầu tiên y nói là, tiểu lâm dâu rồi. Đinh hỉ không nói gì. Tiểu mã nói, cô ấy rất ngoan, rất thành thật. Đinh hỉ không nói gì. Tiểu mã nói, tôi biết cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Đinh hỉ hững hờ nói. Vậy mà ngươi vì cô ta bị thương, cô ta lại bỏ đi đâu mất." Tiểu Mã cắn chặt răng, một hồi thật lâu mới từ từ nói, "Cô ấy nhất định có lý do phải bỏ đi." Đinh Hỉ nói, "Cô ta chẳng để lại lý do." Tiểu Mã nói, "Anh, có phải anh không thích cô ấy?" Đinh Hỉ nói, "Ta chỉ bất quá muốn đề tỉnh chú một chuyện." Tiểu Mã lắng tai nghe. Đinh Hỉ nói, "Bất kể ra sao, cô ta đã bỏ đi rồi, chú sẽ không bao giờ gặp lại cô ta." Vì vậy, Tiểu Mã hỏi, vì vậy làm sao? Đinh Hỉ nói, vì vậy tốt nhất chú nên quên cô ta thôi. Tiểu Mã lại cắn răng trầm mặc một hồi thật lâu, bỗng nhiên dùng sức đấm một quyền xuống giường, lớn tiếng nói, quên thì quên, chuyện đó cũng chẳng có con mẹ gì là hay ho. Đinh Hỉ bật cười, y mỉm cười nói, ta đang lấy làm kỳ quái, tại sao đã lâu lắm không nghe chú chửi thề, ta cứ ngỡ cái tên Vương Bát Đản này đã biến đổi tính tình. Tiểu mã cũng bật cười lên, y lùng cùng muốn ngồi dậy. Đinh hỉ hỏi, chú tính làm gì vậy? Tiểu mã nói, đi theo anh. Đinh hỉ hỏi, chú đi theo được sao? Tiểu mã nói, chỉ cần tôi còn tí hơi thở, lão rùa đen anh đi đâu? Tôi cũng theo đó, có bò cũng bò theo. Đinh hỉ cười lớn nói, được, đi thì đi. Hồng hạnh hoa cười tít mắt nhìn bọn họ. Hồng hạnh hoa nói, hai đứa rùa gen tụi bay quả thật là bạn bè tốt với nhau. Nghĩa khí lắm, câu nói vừa chưa thốt ra xong, bà ta bỗng nhảy dựng lên, tát cho Đinh hỉ một bạt tai, Đinh Hỷ bị tát cho ngẫn người ra đó. Hồng Hạnh Hoa nhảy trồm trồm lên mắng lớn, nhưng tại sao ngươi không thử nhìn xem nó bị thương nặng tới đâu, không lẽ ngươi muốn cho nó quẻ luôn, muốn cho nó suốt đời bò theo ngươi sao? Đinh hỉ chỉ còn nước cười khổ, Hồng Hạnh Hoa chỉ vào mũi y, hàn học nói, ngươi muốn cút, thì cút ngay đi, càng xa càng tốt. Nhưng cái tên vương bát đản này phải nằm trên giường đây, bất kể là ai muốn đem nó đi, ta sẽ chặt đi hai cái chân của nó. Đinh Hỷ nói, nhưng cháu, hồng hạnh hoa trừng mắt hỏi, ngươi làm sao? Ngươi có cút hay không? Cánh tay của bà ta lại đưa lên, Đinh Hỷ lần này đã học khôn, y đã nhảy ra ngoài xa, cười và lả nói, cháu cút, cháu cút ngay bây giờ. Tiểu mã nhìn không nổi kêu lên, anh không đem tôi đi theo thật sao? Câu nói ấy còn chưa thốt ra xong Mặt y đã ăn phải một cái bạt tai Hồng hạnh hoa chừng mắt nói Ngươi kêu quỷ quái gì đó Có phải muốn ta vá cái miệng lại không Tiểu mã đưa bản mặt khổ sở ra nói Cháu không muốn Hồng hạnh hoa nói Vậy thì mau mau ngoan ngoản nằm yên đó cho ta Tiểu mã quả thật nằm yên ra đó Trước mặt hồng hạnh hoa Cái gã tiểu mã phẫn nộ đã biến thành chú dê con nghe lời Ngươi còn không cút đi Tính chờ ta chặt cặp giò ngươi đấy chăng? Hồng hạnh hoa đang cầm cây trổi lên, chạy lại đánh Đinh Hỷ. Đinh Hỷ vội vàng nhảy ra ngoài, chạy một hơi ra tới sân, chạy luôn ra tới cổ xe đang chờ bên ngoài, mới thở vào một hơi, cười khổ nói, lão thái bà hung quá. đặng định hầu dĩ nhiên cũng chạy theo ra, cũng thở dài nói, thật tình hung hãn muốn chết người. Đinh Hỷ nói, ông gặp một bà lão hung dữ như vậy bao giờ chưa? đặng định hầu nói, chưa. Đinh Hỉ nói, tôi cũng chưa thấy người thứ hai. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi sợ bà ta thật sao? Đinh Hỉ nói, giả đấy. Đặng Định Hầu cười lớn, nói, xem ra bà ta cũng không phải là tổ mẫu của ngươi. Đinh Hỉ nói, không phải. Đặng Định Hầu hỏi, là. Đinh Hỉ ngắt lời y, nói, nhưng lúc tôi không có cơm ăn, chỉ có bà ta là người cho tôi cơm, lúc tôi không có áo quần mặc, chỉ có bà ta là người cho tôi y phục. Có lúc tôi bị ăn đòn, bị thương, chỉ cần tôi nhớ đến bà ấy, trong lòng sẽ không thấy đau đớn lắm. Đặng định hầu nói, bởi vì ngươi biết, chỉ cần lại đây, bà ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Đinh Hỷ gật gật đầu, mỉm cười nói, chỉ tiếc là bà ta tuổi tác hơn tôi chút xíu, không thì tôi đã lấy bà ta làm vợ rồi. Đặng định hầu nhìn y chăm chú cả nửa ngày, bỗng nhiên hỏi, ngươi thật không nghĩ đến chuyện lấy vợ sao? Đinh Hỷ cười nói. Có phải ông đang tính làm mai cho tôi không đấy? Đặng định hầu nói, ta quả có một người rất thích hợp, rất xứng đôi với ngươi. Đinh Hỷ hỏi, ai? Đặng định hầu nói, vương đại tiểu thơ. Đinh Hỷ bỗng hết cười, y vênh mặt lên nói, ông thích cô ta, tại sao không lấy cô ta làm vợ đi? Đặng định hầu cười nói, không phải là ta không nghĩ tới, chỉ tiếc là ta tuổi tác cũng hơi lớn hơn một tí, trong nhà lại có một con cọp cái ở đó rồi. Đinh Hỉ nginh mặt cười nhạt nói, vui quá vui quá, tại sao con người ông bỗng dưng lại biến thành thú vị quá chừng. Đặng định hầu nói, bởi vì, y còn chưa kịp nói gì. Bỗng ẩm lên một tiếng lớn, cổ xe lớn vừa xe vừa ngựa đã lọt vào trong một cái hố lớn. Đinh Hỷ ngược lại cười phì lên. Đặng định hầu cũng ngồi yên một chỗ, không những vậy còn không thay đổi sắc mặt. Đinh Hỉ cười nói, cái món ngửa xe lọt vào hố này vốn là một trong những nghề ruột của tôi. Không ngờ hôm nay lại có người đem nó ra đối phó với tôi. Đặng Định Hầu hỏi, sao ngươi biết người ta muốn đối phó với ngươi? Đinh Hỉ cười cười nói, tôi biết, đây chỉ là chuyện báo ứng. Bấy giờ đang có người dùng dao gõ vào trên trần cổ xe. Lớn tiếng nói, người trong xe mau mau đi ra, đại lão bản chúng ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Đinh Hỉ nhìn Đặng Định Hầu nói, ông có biết chung quanh đây có đại lão bản nào không? Đặng Định Hầu nói, ở đây cũng gần loạn thạch cương lắm, coi như đã là địa bàn của các ngươi, ngươi phải biết rõ hơn ta. Đinh Hỷ nói, hiện tại chung quanh đây, đại lão bản duy nhất chỉ có mình ông, người bên ngoài lại cất tiếng dục trần xe cơ hồ đã bị gõ lũng ra. Đinh Hỷ nói, ông có ra không? Đặng Định Hầu hỏi, không ra có được không? Đinh Hỷ nói, không được. Đặng Định Hầu bất giác cười khổ nói, ta xem cũng không được. Đinh Hỷ mở cửa xe ra nói, mời. Đặng Định Hầu nói, mời ngươi trước, dù gì ngươi cũng là khách của ta. Đinh Hỉ nói, nhưng tuổi tác ông lớn hơn tôi, trước giờ tôi vẫn kính trọng người trưởng bối. Đặng Định Hầu nói, ngươi biến thành khách khí hồi nào thế? Đinh Hỉ cười nói, lúc nãy tôi nghe có tiếng cung tên dương ra, tôi đã quyết tâm khách khí với ông. Đặng Định Hầu cười lớn, dĩ nhiên y cũng đã nghe tiếng cung tên bên ngoài. Người đã mai phục. Cung tên đã chờ sẵn, chỉ cần ló đầu ra, thân hình sẽ bị tên cắm vào như một con nhím. Có điều bọn họ vẫn đang cười khoan khoái với nhau. Đặng định hầu nói, ta ra ngoài trước bị loạn tiện cắm phải, ngươi sẽ làm sao đây? Đinh Hỷ nói, lúc đó tôi sẽ như con rùa rụt cổ, rụt vào trong xe. Dù bọn họ có kêu tổ tổng tôi lên, tôi cũng không thèm ló ra. Đặng định hầu cười lớn, chú ý quá hay. Đinh Hỉ nói, đừng quên tôi là Đinh Hỉ thông minh, nghĩ ra điều gì đều là hay ho cả. Đặng Định Hầu cười lớn bước ra khỏi xe, đứng ngoài đó một hồi thật lâu, vẫn chưa biến thành một con nhím. Một người đang đứng cao cao đối diện với y ở phía trên, từ xe nhìn tới, chỉ thấy hai chân của người đó, một đôi chân rất xinh xắn, rất linh xảo, mang một đôi giày gai và mặc chiếc áo gai màu trắng. Đây là chân của một người đàn bà. Đàn ông dĩ nhiên không có cặp chân của đàn bà, cái vị đại lão bản này là một người đàn bà sao?" Đinh Hỉ ở trong xe hỏi vọng ra, "Ngoài đó ra sao vậy?" Đặng Định Hầu nói, "Bên ngoài trời tốt lắm, không lạnh cũng không nóng." Đinh Hỉ nói, "Nếu vậy, tôi ra không được rồi." Đặng Định Hầu hỏi, "Tại sao?" Đinh Hỉ nói, "Tôi chịu không nổi thời tiết tốt như vậy, ra ngoài sẽ bị trúng gió." Đặng Định Hầu nói, "Bây giờ trời cũng sắp đổi đó." Hình như sắp có mưa rồi. Đinh Hỷ nói, vậy thì tôi lại càng không ra được. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi sợ bị mưa ướt sao? Đinh Hỉ nói, sợ muốn chết luôn. Đặng Định Hầu hỏi, chẳng qua, trời vẫn còn chưa mưa. Đinh Hỷ nói, không lẽ ông muốn tôi ra đó chờ trời mưa? Đặng Định Hầu thở ra, nhìn đại lão bản đang đứng mé trên bên cạnh cái hố. Cười khổ nói, tên tiểu tử này hình như đã quyết tâm không chịu ra ngoài. Đại lão bản cười nhạt nói, không muốn ra cũng phải ra. Đặng định hầu hỏi, ngươi có cách làm cho y phải ra khỏi xe. Đại lão bản nói, hắn không ra, ra sẽ đốt xe. Đặng định hầu lại thở ra một tiếng nói, ta đã biết quá, trên đời này, nếu có người nào đối phó được với đinh hỷ, người đó nhất định là vương đại tiểu thơ. Cái vị đại lão bản này chính là vương đại tiểu thơ. Bốn gã đại hán đứng sau lưng cô, gánh theo cây bá vương thương. Lám gã Đại Hán Dương cung lắp tên, bao vây kín mít. Đổ Nhược Lâm đang ngồi xa xa dưới một gốc cây, đang dùng một cái lược lớn chầm chậm trải tóc. Vương Đại Tiểu Thơ lạnh lùng nói, chúng huynh đệ đây là những vị tiêu khách trong tiêu cuộc của ta. Ta muốn bọn họ phóng hỏa, bọn họ sẽ lập tức phóng hỏa. Ta muốn bọn họ giết người, bọn họ sẽ lập tức giết người. Đặng Định Hầu nói, ta thấy được. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Vậy thì ngươi nên kêu gã họ đinh mau mau bò ra đây. Đặng định hầu hỏi, ra rồi thì sao nữa? Vương Đại Tiểu Thơ nói, chỉ cần y thành thật trả lời cho ta một câu hỏi, ta nhất định sẽ không làm khó dễ gì với oai. đặng định hầu nói. Được, tôi vào trước thương lượng xem ra sao. Y vừa tính bước vào, bỗng nhiên bình một tiếng, đỉnh xe đã bị đụng phá một lỗ lớn. Một người trong xe bay thẳng lên, thân pháp vừa nhanh vừa hung mánh, Xem ra ít nhất có thể sung lên tới ba trượng. Có điều y chỉ tối đa nhảy lên được ba thước. Trên cái hố đã có một tấm lưới vừa thô vừa lớn phủ xuống chung quanh. Đặng định hầu thở dài, cười khổ nói. Ta đã biết mà, ngươi gặp phải vương đại tiểu thơ là tự đâm đầu vào lưới. Đinh hỉ vênh mặt lên, ngồi trên nóc xe, lạnh lùng nói. Vui quá vui quá, con người ông quả thật quá thú vị. Bình thời, y gặp chuyện như vậy vẫn còn cười được. Bây giờ không thấy y cười Cũng không biết tại sao Y gặp phải vương đại tiểu thơ Ngay cả cười cũng không cười nổi nữa Vương đại tiểu thơ cũng không cười Cô vênh mặt lên nói Trên này có 8 cây cung Nhưng nếu ngươi động đậy Trong khoảnh khắc sẽ có 56 mũi tên bắn ra Đinh Hỷ không động đẩy Y nhìn ra được những gã đại hán đó Đều là tay cung tiến thủ rất giỏi Vương đại tiểu thơ cười nhạt hỏi Sao ngươi không thử động đẩy đi Đinh Hỉ nói, bởi vì ta đang chờ. Vương Đại tiểu thư hỏi, chờ gì? Đinh Hỉ nói, chờ cô hỏi ta chuyện cô muốn hỏi. Vương Đại tiểu thư cắn chặt môi, cô mà khẩn trương lên là cắn chặt môi. Rốt cuộc cô muốn hỏi Đinh Hỉ chuyện gì? Tại sao lại khẩn trương quá như vậy? Đặng Định Hầu nghĩ không ra. Vương Đại tiểu thư rút cuộc cất tiếng lạnh lùng nói, tuy ngươi làm nhiều chuyện bậy bạ, bả, ta để mặt Đặng Định Hầu chẳng thèm gây chuyện với ngươi. Chẳng qua có hai chuyện, ta không thể không hỏi ngươi cho rõ ràng. Đinh Hỷ nói, cô hỏi đi. Gương mặt của vương đại tiểu thơ bỗng biến thành xanh lẻ. Hai bàn tay nắm chặt lại, cô cắn chặt môi rồi. Mới hỏi từng tiếng một, ngày 13 tháng 5 năm nay, ngươi ở đâu? Đinh Hỷ nói, cô phí bao nhiêu đó công lao, đào một cái hang lớn như vậy, chỉ để hỏi ta có câu đó sao? Vương đại tiểu thơ nói, đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi chính là câu đó. Vì vậy, tốt nhất ngươi nên trả lời thành thực cho ta. Xem ra không những cô khẩn trương, mà còn khích động, ngay cả giọng nói cũng run dẩy lên. Ngày 13 tháng 5, Đinh Hỷ ở đâu, lại có quan hệ gì đến cô? Tại sao cô lại khẩn trương như vậy? Đặng định hầu càng nghĩ không ra, Đinh Hỷ cũng nghĩ không ra. Y bỗng thở ra một hơi nói, may mà cô hỏi 13 tháng 5, coi như vận khí của ta cũng không đến nổi tệ. Vương Đại Tiểu thư hỏi. Tại sao? Đinh Hỷ nói, bởi vì cô hỏi ngày nào khác, ta sẽ quên mất lúc đó mình đang ở đâu. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, còn chuyện 13 tháng 5 thì ngươi lại nhớ. Đinh Hỷ gật gật đầu nói, bởi vì hôm đó, ta làm một chuyện rất khoái trá. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, chuyện gì? Hai bàn tay cô nắm càng chặt lại, toàn thân đang run dậy cả lên. Nhưng Đinh Hỷ đang quay đầu lại, nói với Đặng Định Hầu, ông có biết hôm đó tôi làm chuyện gì không? Đặng Định Hầu cười nói, ta biết, dĩ nhiên là ta biết. Vương Đại Tiểu Thơ lớn tiếng hỏi, hôm đó y đã làm chuyện gì? Đặng Định Hầu đáp, y ăn cướp tiêu xa của ta. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, có biết là cướp tiêu ở đâu không? Đặng Định Hầu đáp, gần đâu Thái Nguyên. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ngươi không nhớ lầm. Đặng Định Hầu đáp, chuyện gì khác ta còn quên, chuyện này quên không được. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, tại sao? Đặng Định Hầu đáp. Ta có ít nhất 30 vạn 5.000 ngàn lý do. Vương Đại Tiểu Thơ không hiểu. Đặng Định Hầu cười khổ nói. Vì chuyện đó mà ta phải bồi thường mất 30 vạn 5.000 ngàn lượng bạc. Mỗi lượng đều có thể làm ta nhớ rất rõ chuyện đó. Vương Đại Tiểu Thơ không nói gì nữa. Xem biểu tình trên gương mặt cô. Hình như cô đang thở vào một hơi. Mà cũng hình như thất vọng vô cùng. Đinh Hỷ hỏi. Bây giờ cô còn chuyện gì hỏi nữa không? Vương Đại Tiểu Thơ nói. Dĩ nhiên là còn, Đinh Hỷ hỏi, còn. Vương Đại Tiểu Thơ lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ta và họ dư đang đấu thương với nhau, can hệ gì đến ngươi mà ngươi xế vào, các người dựa vào đâu mà nhiều chuyện thế. Đinh Hỷ nói, hình như cô vừa mới nói tức thì, những chuyện đó cô không tính nữa mà. Vương Đại Tiểu Thơ nói, hiện tại ta cứ muốn tính thì sao? Đinh Hỷ nói, Tiểu Mã vốn muốn trợ giúp cô. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, trợ giúp gì? Đinh Hỉ nói, y sợ cô thua rồi sẽ bị chết mất. Vương Đại tiểu thơ tức giận nói, không lẽ y không thấy rằng, chỉ trong vòng 20 chiêu nữa, ta sẽ đánh bại gã dư tam thương ấy sao? Đinh Hỉ nói, y nhìn không ra. Vương Đại tiểu thơ hỏi, không lẽ y là kẻ mù? Đinh Hỉ nói, mắt của y mà nhìn thấy rõ ràng, tại sao lại thấy cái vị đổ đại tiểu thơ kia vừa ngoan ngoãn vừa thành thật, không những vậy còn đối xử với y rất tốt. Vương Đại tiểu thơ nói, Bất kể cô ta là hạng người nào, không can hệ gì đến ngươi. Đinh Hỷ nói, ta cũng không muốn xen vào. Vương Đại Tiểu Thơ nói, gã họ mà kia tốt nhất cũng đi xa xa ra, đừng có để cho ta đụng phải. Đinh Hỷ nói, tôi cũng sẽ nói cho y biết. Vương Đại Tiểu Thơ nói, dù đàn ông trong thiên hạ này có chết hết đi, ta cũng không để cho Tiểu Lâm lấy phải oai. Đinh Hỷ nói, cảm ơn, cảm ơn. Vương Đại Tiểu Thơ cắn chặt môi. Hàn học chừng mắt nhìn y một cái, nói, ta đã nói hết rồi đó, bây giờ ngươi có thể quỳ xuống được rồi. Đinh hỉ hỏi, kêu y xuống. Vương Đại Tiểu Thơ nói, không những phải quỳ xuống, mà còn cung kính lại ba lại cho ta. Đinh hỉ hỏi, tại sao tôi phải quỳ xuống lại? Vương Đại Tiểu Thơ nói, bởi vì ta nói vậy. Đinh hỉ hỏi, bởi vì các vị huynh đệ đây của cô biết bắn liên châu tiễn. Vương Đại Tiểu Thơ nói, không sai tí nào. Đinh Hỷ bật cười, nụ cười của y có nhiều loại, hiện giờ, y đang cười đây là loại không làm cho người ta vui thích. Vương Đại Tiểu Thơ chừng mắt hỏi, ngươi khinh thường liên châu tiễn của chúng ta. Đinh Hỷ hững hờ nói, liên châu tiễn của các ngươi rốt cuộc dài hay ngắn, tròn hay nhọn, ta còn chưa thấy qua. Vương Đại Tiểu Thơ tức giận nói, ngươi muốn thưởng thức sao? Đinh Hỉ nói, rất muốn. Vương Đại Tiểu Thơ cười nhạt nói. Ta vốn không muốn ngươi đoản mệnh lắm, ngươi có chết cũng không thể oán ta. Đinh Hỷ lại cười cười, nói, cô yên tâm, ta chết không được đâu. Y bỗng nhiên đứng dậy, kéo cái lưới trên đầu ra, y kéo một cái là xé cái lưới ra một đường lớn. Vương Đại Tiểu Thơ biến sắc, khẻ la lên, không được để y chạy, giữ lại. Tiếng la vừa vang lên, cung tên đã bật ra, tám cây cường cung, bảy mũi tên liên châu, tiếng động xé gió rít lên. Loạn tiễn như phi hoàng bay lại tới tấp. Hai bàn tay của Đinh hỉ giống như con chim sẽ chuyên môn ăn hoàng trùng. Mũi nào bay lại, y đều chụp lấy bẻ một cái. Mười mũi y chụp mười mũi. Trong khoảnh khắc y đã chụp hết 56 mũi tên cầm trong tay. Sau đó, 56 mũi tên, như một đường chỉ, từ trong tay của y bay bùn bột ra. Cắm vào gốc cây bên cạnh chỗ đổ nhược lâm đang ngồi. Đinh hỉ đột nhiên hết lên một tiếng lớn, gãy. Năm mươi sáu mũi tên cắm trên cây cổ thủ lập tức gãy thành mấy khúc rớt là tà xuống, chỉ còn để mũi tên bóng loáng đâm lút vào trên cây. Đinh Hỷ phủi phủi tay, mỉm cười nói, xem ra, món liên châu tiễn này ngay cả một con heo còn không bắn chết nổi. Vương Đại Tiểu Thơ sắc mặt xanh lè, cặp môi run rẩy, cô còn nói được lời nào nữa. Đinh Hỷ tươi tắn nói, tôi ở lại đây, chẳng qua chỉ muốn nghe cô ta hỏi tôi chuyện gì. Cỡ cái loại liên châu tiễn này Dù có 1.800 mũi Tôi muốn đi là đi muốn lại là lại Vương đại tiểu thơ cắn môi hàn học nói Được lắm, được lắm Đinh hỉ hỏi Bây giờ cô còn muốn ta quỳ xuống cúi đầu không Vương đại tiểu thơ hỏi lại Bây giờ ngươi muốn gì Đinh hỉ hỏi Cô có biết đọc không Vương đại tiểu thơ nhìn y lom lom Hình như muốn gói thủng hai lỗ thật lớn trên đầu ai Đinh hỉ nói Nếu cô đọc được chữ Tại sao không quay đầu lại nhìn cho rõ một tí? Vương Đại Tiểu Thơ quay đầu lại, mới phát hiện ra, 56 mũi tên, bày thành hai chữ trên cây, tái kiến. Đấy là thủ pháp gì vậy? Kinh lực gì vậy? Vương Đại Tiểu Thơ hít vào một hơi thật dài, hình như không muốn quay đầu lại nữa. Cô quả thật không cách nào quay đầu lại đối diện Đinh Hỷ. Đinh Hỷ nói, hai chữ đó cô có nhận ra không? Vương Đại Tiểu Thơ dẫm chân một cái. Bỗng nhiên nhảy lên ngựa, ra roi chạy như bay đi mất. Chỉ nghe giọng của cô từ xa xa vọng lại, ai muốn gặp lại ngươi, người đó là Vương Bát Đản. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 6, Bí mật trong 6 lá thư á NH Tà Dương khắp bầu trời. Đinh hỉ và Đặng Định Hầu đi dưới ánh Tà Dương, mồ hôi ra đầm đìa ngoài áo. Hiện tại cổ xe của họ đã bị phá hư, ngựa cũng bị que Ngay cả gã đánh xe cũng bị Đặng Định Hầu đuổi đi, vì vậy phương tiện giao thông duy nhất của bọn họ là cặp giò của mình, đường cái không có lấy một cổ xe trống. Đặng Định Hầu than thở, lẩm bẩm, hoàng hôn thật đẹp, nhất là vào ngày hạ, ta vốn rất thích ngắm. Đinh Hỉ nói, nhưng bây giờ ông đã biết, dù cho ánh tà dương có mỹ lệ đến đâu, phải dùng cặp giò của mình để đi đường, mùi vị cũng không dễ chịu lắm phải không? Đặng Định Hầu chùi chùi mồ hôi. Cười khổ nói, thật không dễ chịu tí nào. Đinh Hỉ nhìn đâm đâm về phương trời xa, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Y chậm chậm nói, nếu ông chịu thường thường dùng cặp giò của mình đi đây đi đó, ông sẽ phát hiện ra nhiều điều trước giờ mình không bao giờ nghĩ tới. Đặng định hầu nói, sao? Đinh Hỉ nói, đáng lý ra, tôi nên dẫn ông lại loạn thạch cương chơi một chuyến. Đặng định hầu hỏi, loạn thạch cương? Đinh Hỷ nói, nơi đó có mấy chục người đàn bà con nít. Ngày ngày chảy mồ hôi nước mắt dưới ánh mặt trời, mà ngay cả miếng cơm cũng không được no đủ. Đặng định hầu hỏi, tại sao? Đinh Hỷ lạnh lùng nói, ông phải biết tại sao mới phải. Đặng định hầu nói, ngươi nói đây có phải là cô nhi quả phụ nhà xa huynh đệ không? Đinh Hỷ nói, chính vì bọn họ muốn cướp tiêu của mụ khuyển tiêu cuộc, vì vậy mà bị chết oan mạng. Bởi vì bọn cô nhi quả phụ ấy là người nhà của bọn họ, vì vậy đáng bị tội bỏ đói. Người trong giang hồ không có ai sẽ đồng tình với bọn họ, cũng không ai sẽ nói dùng một tiếng cho họ. Đặng Định Hầu rút cuộc hiểu ra, y cười khổ nói, ngươi cướp tiêu của bọn ta là để cứu tế cho bọn họ. Á Đinh Hỷ cười nhạt nói, không lẽ bọn họ không phải là người sao? Đặng Định Hầu hỏi, không lẽ ngươi không dùng cách khác được sao? Đinh Hỷ nói, ông muốn tôi dùng cách gì? Không lẽ muốn mấy đứa bé 7-8 tuổi đi làm bảo tiêu? Không lẽ muốn mấy người quả phụ trẻ tuổi ấy chạy lại kỹ viện tiếp khách? Đặng định hầu không nói gì. Đinh Hỷ cũng không mở miệng. Hai người lặng lặng đi về phía trước. hiển nhiên mỗi người đang có một tâm sự. Bọn họ mỗi người làm một chuyện, đều là chuyện họ cho là phải. Có điều, bây giờ ngay cả chính họ cũng không nhận ra rõ ràng, ai đúng ai sai. Không chừng, giữa đúng và sai, vốn khó mà vạch ra một đường biên giới. Ánh tà dương đã nhạt. Tiếng vó ngựa rồn dập, ba người kỵ mà cưỡi ngựa chạy qua bên cạnh bọn họ. Người trên ngựa ý chí bồng bột, chẳng thèm nhìn đến hai gã bộ hành đầy một thân mồ hôi mồ hám. Đặng định hầu nhìn họ, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói, ngươi biết ba người đó là ai không? Đinh Hỷ lắc lắc đầu. Đặng định hầu nói, bọn họ đều là tiêu sư hạng ba trong tiêu cuộc của quy đông cảnh, bình thời gặp ta là đã khom lưng từ ngoài xa hai trượng. Đinh hỉ cười cười nói. Chỉ tiếc là bây giờ đúng lúc ông đang thất thế Đặng định hầu mỉm cười nói Vì vậy ta chẳng tức giận tí nào Kiện mãi chạy qua Bụi bặm bay lên Một miếng giấy bay lờn vờn xuống rớt bên cạnh bọn họ Đinh hỉ đã bước qua rồi Bỗng xoay người lại lượm lên Ánh mắt của y bỗng sáng rực Đặng định hầu hỏi Mảnh giấy này từ trên người bọn họ rớt ra phải không Đinh hỉ nói Ừ Đặng định hầu nói cho ta xem Y chỉ liếc qua Ánh mắt đã lộ một nét biểu tình thật kỳ quái. Bởi vì y vừa nhìn qua đã thấy 8 chữ chạm vào mắt. Song thương khách quyết đấu bá vương thương. Y nhìn xuống. Nhật nguyệt song thương. Nhạc. Nhật thương nặng 21 cân. Dài 4 thước 5 tấc. Nguyệt thương nặng 17 cân rưỡi. Dài 3 thước 9 tấc. Bá vương thương. Vương. Dài 1 trưởng 3 thước 7 tấc. Nặng 73 cân. Thời giờ quyết đấu. Mùng 5 tháng 7. Buổi trưa. Địa điểm. Thành Đông Dương, sân nhà họ Hùng, người làm chứng, Hùng Cửu Thái gia, người làm chứng phụ, Hoạt Trần Bình Trần Hoài, lập địa phân Kim Triệu Đại Bình. Bình luận sau trận chiến, tiểu Tô Tần Tô tiểu ba. Bảo vệ, đại lực Kim Cương vương hộ, tiểu sơn linh vạn thông. Hoan nghênh quý khách, bảo đảm hấp dẫn. Tiền phí vào xem, 10 lượng một chỗ. Nhìn thấy tám chữ cuối cùng, Đặng Định Hầu bật cười. Đinh Hy đã cười cười nãy giờ. Đặng Định Hầu lắc đầu cười nói, đây có phải là cao thủ vũ lâm quyết đấu đâu, rõ ràng y như là mãi võ sơn đông diễn trò. Đinh Hỷ nói, chính bản thân của bạn thông, y vốn là tay mãi võ bán thuốc. Đặng Định Hầu nói, thế à? Đinh Hỷ nói, y còn có một ngoại hiệu nữa là vô khổng bất nhập, chỉ cần có chút cơ hội kiếm ra tiền, y không sẽ không bỏ qua. Đây có lẽ là kiệt tác của ai Đặng Định Hầu hỏi, ngươi biết y... Đinh Hỷ nói, những người đó tôi đều biết mặt cả. Đặng Định Hầu nói, sao? Đinh Hỷ cười khổ nói, trong ngã hổ cương, chân chính là cọp, tối đa chỉ có hai người, còn dư không phải là chuột, cũng là thỏ, chẳng bỏ nói đến. Đặng Định Hầu nói, bọn họ đều là người trong ngã hổ cương. Đinh Hỷ gật gật đầu, nói, trong bọn này, chỉ có nhật nguyệt song thương nhạc lân còn gắng ngượng có thể coi là một con cọp. Đặng Định Hầu nói, Ta có nghe danh tiếng của y, lấy thân phận của y, tại sao lại để cho Tiểu Tiên Linh làm chuyện này? Đinh Hỷ nói, vạn thông không những là con chuột già, còn là con trồn tinh, cọc không phải là bị trồn làm xoay mỏng mỏng cho nhức cả đầu sao? Đặng Định Hầu nói, còn Hùng Cửu. Đinh Hỷ nói, Hùng Cửu tuy là một hảo hán, nhưng nếu người ta bở ông ta lên mây xanh, ông ta sẽ biến thành hồ đồ ngay. Đặng Định Hầu cười nói, Tiểu Tô Tần dĩ nhiên là người biết làm cho người ta lên mây xanh. Đinh Hỷ nói, y vốn là tay thuyết khách trong ngã hổ cương. Trần Hoài, Triệu Đại Cương và tôi là người chia đồ, vương hố là đả thủ. Nếu ông lột lớp mặt nạ bên ngoài của họ ra, ông sẽ thấy bên trong chẳng có gì cả. Đặng Định Hầu hỏi, hình như ngươi không đồng điệu gì lắm với những người đó. Đinh Hỷ không phủ nhận. Đặng Định Hầu nói, nhưng người là người trong ngã hổ cương. Đinh Hỷ cười cười nói chồn không nhất định phải thích chồn, Thỏ cũng không nhất định là thích thỏ Đặng định hầu nhìn y chăm chú hỏi Ngươi cũng là thỏ Đinh hỉ mỉm cười nói Tôi mà là thỏ Không lẽ ông là một con chó nhiều chuyện sao Đặng định hầu bật cười Cười khổ Chó đuổi bắt thỏ Nhiều chuyện không đâu Y bóng phát giác ra Mình đi làm nguyên náo chuyện đâu đâu cũng khá nhiều Ngay cả chuyện này ta cũng không nên tọc mạch làm gì Y ném miếng giấy trên tay đi Cười khổ nói, bọn họ song thương đấu đơn thương cũng tốt, cọp đói đấu cọp cái cũng tốt, chẳng liên hệ gì đến ta. Đinh Hỷ nói, có quan hệ. Đặng Định Hầu hỏi, có sao? Đinh Hỷ nói, ngã hổ cương không phải là nơi ai ai cũng vào ra như không. Từ trước núi ra tới sau núi, tổng cộng có 36 chỗ liên lạc, 18 đội tuần la, tôi vốn không chắc đưa ông lại được chỗ đó. Đặng Định Hầu nói, không lẽ bây giờ ngươi chắc ăn rồi? Đinh Hỷ gật gật đầu, cười nói, cọp đói muốn đi đấu với cọp cái. Những thứ trồn lớn trồn nhỏ, thỏ lớn thỏ nhỏ, dĩ nhiên cũng sẽ đi theo xem nhiệt náo. Đặng Định Hầu sáng mắt lên, nói, vì vậy ngày mùng 5 tháng 7, phòng vệ nơi ngã hổ cương nhất định sẽ sơ ý hơn bình thường rất nhiều. Đinh Hỷ nói, nhất định. Đặng Định Hầu nói, vì vậy, chúng ta thừa cơ lên núi là quá tốt. Đinh Hỷ nói, không sai tí nào. Đặng định hầu cười nói, không ngờ rằng vương đại tiểu thơ lại giúp chúng ta tốt quá như vậy. Đinh Hỷ bỗng nhiên không cười nữa, lạnh lùng nói, chỉ tiếc là chuyện này đối với cô ta, không có tí gì là tốt cả. Đặng định hầu hỏi, ngươi cho là cô ta không phải đối thủ của nhạc lân. Đinh Hỷ lại thở ra nói, không phải. Y lại nói tiếp, nếu cô ta còn có tí hiểu biết chính mình, cô ta cũng sẽ biết chuyện đó. Đặng định hầu thở dài, vì vậy ta không hiểu. Tại sao cô ta cứ đi tìm những nhân vật cao cường trong giang hồ để tỉ thí? Đinh Hỷ nói, ông không hiểu, tôi hiểu. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi hiểu. Đinh Hỷ nói, ừ. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi nói thử xem, tại sao cô ta làm vậy? Đinh Hỷ nói, cô ta điên rồi. Đặng Định Hầu cũng không thể không thừa nhận, dù cô ta không điên hết, cũng có chỗ điên điên. Đinh Hỷ nói, nếu ông gặp phải một con cọp cái phát điên, ông làm sao? Đặng định hầu nói, trốn nó đi, trốn càng xa càng tốt. Đinh Hỷ nói, không sai tí nào. Đinh Hỷ đoán chuyện gì, rất ít khi bị sai. Vì vậy y mới là Đinh Hỷ thông minh. Y đoán đúng ngày mùng 5 tháng 7. Ngã hổ cương quả thật phòng thủ rất sơ sài Bọn họ đi từ đường nhỏ lên núi, ngay cả một chỗ mai phục cũng không bị đụng phải. Con đường nhỏ này vốn ít có ai biết được. Con đường nhỏ hiểm trở chạy lòng vòng như ruột dê cỏ hoang mọc đầy lối đi, sườn núi phía sau là một khoảng trống đầy mộ phần. Người làm nghề bảo tiêu, chỉ biết người bảo tiêu thường thường bị chết về tay cường đạo, nhưng không biết cường đạo chết dưới tay mình còn nhiều hơn. Đặng định hầu không mở miệng ra. Đối diện với những nấm mộ hoang này, y bất giác tự hỏi mình, có phải tất cả cường đạo đều đáng chết không? Đinh Hỷ nói, trôn ở nơi đây, đều là cường đạo, đáng lý ra tôi không nên trôn sáu tên đó ở đây. Đặng định hầu hỏi, bởi vì bọn họ không phải cường đạo. Đinh Hỷ hững hờ nói, bởi vì bọn họ còn ti bỉ vô sĩ hơn cường đạo, ít nhất cường đạo còn không đi làm chuyện bán đứng bạn bè. Đặng định hầu hỏi, ngươi cho rằng bọn ta bị bạn bè bán đứng. Đinh Hỷ nói, chữ ông ra, còn ai biết được bí mật vụ bảo tiêu của ông? Đặng định hầu nói, còn có bốn người. Đinh Hỷ hỏi, có phải là Bách Lý Trường Thanh, Quy Đông Cảnh, Khương Tân, Quy Đông Cảnh. Đặng Định Hầu nói, đúng. Đinh Hỷ hỏi, bọn họ có phải là bạn bè của ông không? Đặng Định Hầu nói, nếu nói trong bốn người bọn họ, có một người là gian tế, thì thật tình ta không thể tin được. Đinh Hỷ nói, nếu không phải là bốn người bọn họ, thì nhất định là người kia. Đặng Định Hầu hỏi, người kia là người nào? Đinh Hỷ nói, là ông. Đặng Định Hầu chỉ còn nước cười khổ, biết những bí mật đó, quả thật chỉ có năm người bọn họ. Không có người thứ sáu. Đinh hỉ miệng thì nói. Nhưng tay y chẳng ở không. Tuy lời nói của y có vẻ châm chọc. Bàn tay của y đang cầm cây cuốc. Cây cuốc đang hoạt động còn nhanh hơn y nói chuyện. Hiện tại, mấy cổ quan tài đã bị đào hết lên. Mỗi cổ quan tài đều có một người chết. Đinh hỉ lấy tay áo chùi mồ hôi. Y nói, tại sao ông còn chưa mở quan tài ra xem thử. Đảng Định Hầu cũng đang lấy tay áo chùi mồ hôi mồ hôi của y hình như ra còn nhiều hơn đinh hỉ. Đinh hỉ hỏi, có phải ông sợ không dám nhìn? Đặng Định Hầu hỏi lại, tại sao ta lại không dám? Đinh hỉ nói, bởi vì ông sợ tôi tìm ra kẻ gian tế, bởi vì hắn rất có thể là người bạn thân nhất của ông. Đặng Định Hầu rút cuộc thở ra một hơi nói, ta quả thật có sợ tí đỉnh, bởi vì ta, y không nói tiếp. Cổ quan tài thứ nhất vừa được mở ra, y đã ngẫn người ra đó y nhìn chừng chừng vào người chết nằm trong quan tài, người chết trong quan tài hình như cũng đang chừng chừng nhìn Oai Đinh hỉ hỏi, ông nhận ra người này, Đặng Định Hầu gật gật đầu nói, người này họ Tiền, là nhân vật trọng yếu của trấn Oai tiêu cuộc. Đinh hỉ hỏi, Trần Oai có phải là tiêu cuộc của Quy Đông cảnh? Đặng Định Hầu nói, "Ừ." Đinh hỉ hỏi, "Ông có biết có người mất tích trong tiêu cuộc của y không?" Đặng Định Hầu lắc lắc đầu, y lại mở cổ quan tài thứ hai ra. Rồi lại ngẫn người ra đó. Người này tên là A Vượng. A Vượng là ai? Đặng Định Hầu cười khổ là người trồng hoa trong nhà của ta. Ông cũng không biết y bị mất tích sao. 7-8 tháng nay ta chưa về tới nhà lần nào. Đinh Hỷ chỉ còn nước cười khổ. Người thứ ba là gã đánh xe của Bách Lý Trường Thanh. Người thứ tư là đầu bếp của Khương Tân. Người thứ năm là tiêu khách của Quần Oai. Người thứ sáu là kẻ giữ ngựa cho Tây Môn Thắng. Đinh Hỷ nói. Sáu người này ông đã nhìn qua hết rồi, không những vậy ông còn nhận ra họ. Đặng định hầu nói, ừ. Đinh Hỷ nói, tiếc là ông nhìn cũng như không, ngay cả một điểm cũng không xài được. Đặng định hầu nói, chẳng qua, may ra còn có sáu phong thơ. Đinh Hỷ hỏi, sáu phong thơ đều do một người biết. Đặng định hầu nói, ừ. Đinh Hỷ hỏi, ông biết đó là bút tích của ai? Đặng định hầu nói, ừ. Ánh mắt của Đinh Hỷ sáng lên. Đặng Định Hầu vỗng cười lên một tiếng, cười thật kỳ quái, chữ của người này, không những biến rất hay, mà còn biến rất kỳ quái, người khác dù có muốn học, cũng khó mà học nổi. Đinh Hỷ hỏi, người này rốt cuộc là ai? Đặng Định Hầu cười rất kỳ quái, y tự tự thò tay ra, chỉ ngón tay vào mũi mình, người này chính là ta, người này lại là ông. Đinh Hỷ muốn la lên, nhưng không la nổi, muốn cười, nhưng cười cũng không nổi. Chuyện này không buồn cười một tí xíu nào. Thật ra, chuyện này có thể làm cho người ta khóc sụt sùi thê thảm một hồi. Đặng định hầu cười mà không thấy dễ coi hơn là khóc. Đinh Hỷ nhìn y chăm chú, nhìn lên nhìn xuống một hồi. Bỗng nhiên hỏi, ông có bán đứng chính mình được không? Đặng định hầu nói, không được. Đinh Hỷ hỏi, sáu phong thơ này, có phải ông biết không? Đặng định hầu nói, không phải. Đinh Hỷ không nói gì nữa, quay đầu bước đi. Đặng Định Hầu cũng đi theo ai đi được một đoạn đường, áo quần của hai người đã ướt nhẹp, Đinh Hỷ thở ra một hơi nói, thật ra, chuyến đi này chúng ta cũng không đến nổi về không? Đặng Định Hầu hỏi, sao? Đinh Hỷ nói, ít nhất tôi cũng được một bài học. Đặng Định Hầu hỏi, bài học gì? Đinh Hỷ nói, lần sau, nếu có người kêu tôi trong thời tiết này, đi dưới ánh mặt trời đổ lửa này, đi bao nhiêu đường xá xa xôi này... Lại tìm sáu người chết lục lọi cho ra một chuyện bí mật. Tôi sẽ... Đặng Định Hầu hỏi, thì ngươi sẽ ra sao? Đinh Hỷ nói, tôi sẽ tống cho y một thứ. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi chuẩn bị tống cho y thứ gì? Đinh Hỷ nói, tống cho y một người. Đặng Định Hầu nói, người... Đinh Hỷ nói, một người trong bụng y thì thích, mà ngoài miệng thì không dám nói ra. Đặng Định Hầu bật cười nói... Ngươi nói cái người đàn bà đó có phải là Vương Đại Tiểu Thơ không? Đinh Hỷ cũng phì cười nói, không sai tí nào. Đặng Định Hầu nói, bởi vì Vương Đại Tiểu Thơ đã điên rồi. Đinh hỉ cười nói, cô ta kêu tôi làm chuyện đó, dĩ nhiên cũng có tí điên điên. Hai người đó không phải là trời sinh xứng đôi với nhau sao? Đặng Định Hầu cười lớn nói, người đó dĩ nhiên chính là ta phải không? Đinh hỉ cố ý thở ra nói, ông đã muốn thừa nhận. Tôi chẳng có cách gì hơn. Đặng định hầu nói, dù ta không nói ra miệng, ngươi cũng biết trong lòng ta nhất định thích muốn chết. Đinh Hỷ nói, nói đúng quá. Đặng định hầu nói, chẳng qua còn đang lo một chuyện. Đinh Hỷ hỏi, chuyện gì? Đặng định hầu nói, nếu có người quả thật Tống Vương Đại Tiểu Thơ lại cho ta, ngươi làm sao bây giờ nhỉ? Đinh hỉ chẳng thấy cười nữa. Y vênh mặt lên nói, ông an tâm, đàn bà trên đời này còn chưa chết hết. Tôi cũng không đi xuất gia làm hòa thượng đâu, tôi ăn chay không được. Đặng định hầu cười nói, ăn chay thì không ăn rồi, nhưng giấm thì cũng nếm tí đỉnh. Đinh hỉ liếc mắt nhìn y, nói, tôi chỉ lấy làm kỳ lạ một chuyện. Đặng định hầu hỏi, chuyện gì? Đinh Hỷ nói, người trong giang hồ tại sao không ai gọi ông là lão đặng hoạt kê? Lúc bọn họ xuống núi, bọn họ vẫn còn chưa gặp phải mai phục. Cái chỗ ngạ hổ cương đáng sợ ấy hình như đã biến thành nơi người ta đi lòng vòng dạo mát. Chỉ tiếc là dạo cũng như không. Đặng định hầu nói, trừ bài học ấy ra, ngươi còn thu hoạch được gì khác không? Đinh Hỷ nói, còn có một bụng đầy tức giận và một thân đầy mồ hôi. Đặng định hầu nói, vậy thì bây giờ ta có thể còn cho ngươi thêm một bài học nữa. Đinh Hỷ hỏi, bài học gì? Đặng định hầu nói, sau này ngươi nghe ai nói gì? Cũng dáng mà nghe cho rõ Đừng nghe chỉ có một nửa Đinh Hỷ không hiểu Đặng định hầu nói Ta chỉ nói bút tích của ta rất ít ai học được Ta không nói nhất định không ai có thể học được Đinh Hỷ sáng mắt lên Đặng định hầu nói Ít nhất ta cũng biết có người bắt trước được chữ viết của ta Cơ hồ ngay cả ta cũng phân biệt không ra chân giả Đinh Hỷ hỏi Người này là ai Đặng định hầu nói Là quy đại lão bản quy đông cảnh Đinh Hỷ cười lớn hỏi là y." Đặng Định Hầu nói, người này xem bề ngoài tuy có vẻ vụng về ngu dốt, lại rất thành thật, thật ra là một tay thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả ta cũng bị y gạt. Đinh Hỉ hỏi, ông bị y gạt ra làm sao? Đặng Định Hầu nói, có lần y giả mạo bút tích của ta, mời hết những người đàn bà ta quen biết lại nhà, ta vừa vào đến nhà, lập tức thấy bảy tám chục cô ăn mặc đỏm dáng, ngồi chờ trong sảnh đường, bà vợ của ta tức muốn khàn cả cổ họng. Ba tháng không thèm nói với ta một tiếng. Đinh hỉ nhịn cười hỏi, tại sao y muốn đùa giỡn ông như vậy? Đặng định hầu hàn học nói, cái lão rùa đen ấy trời sinh đã muốn đi làm chuyện ác hại. Trời sinh thích đi phá cho người ta quính lên. Đinh hỉ nhịn cười không nổi nữa cười phá lên nói, có điều mấy cô bạn của ông cũng không khỏi quá nhiều phải không? Đặng định hầu cũng bật cười nói, không những nhiều mà còn đủ thứ. Trong đó còn có mấy cô tài nữ trong làng phong nguyệt. Ngay cả bọn họ còn phân biện không ra chữ trong thơ không phải ta viết, mới thấy cái lão rùa đen ấy thật tình viết chữ quá giống. Đinh Hỷ nói, vì vậy tuy y hại ông một phen, y cũng giúp cho ông được một chuyện.